trương 709, t u y ệ t đối cường thế làm khương trường sinh còn tại hấp thu mảnh vỡ đại đạo lúc hắn tận lực buông tha một nhóm đại đạo hắc ảnh đã giết tới tiên đạo lĩnh vực tại hắn nhắc nhở dưới tiên đạo đại lai nhóm cũng không có phớt lờ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy đại lượng hắc ảnh đột kích bọn hắn lập tức bắt đầu phòng vệ đại chiến bùng nổ bởi vì v ì đạo bên tổ đã giải quyết vĩnh hằng tộc dẫn đến tiên đạo sĩ khí phóng đại hết thảy tu tiên giả đều phấn khởi lấy cùng thi triển thần thông, hoàng kinh tuyệt càng là điên cuồng, hắn phảng phất bị đạo tổ nhóm lửa khí thế khủng bố, thậm chí nhường tiên đạo chúng sinh ghé mắt. tự xưng tuân theo đại đạo ý chí vĩnh hằng tộc bị đạo tổ dễ dàng chấn diệt, bọn hắn còn có gì e ngại? giờ khắc này kinh tuyệt, chu quái đều cùng tiên đạo một lòng chống lại lấy cái kia thần bí đại đạo tà ma, đếm không hết hắc ảnh đều đã hiển lộ hình dáng, tất cả đều là tà ma, diện mạo dữ tợn, đủ loại tư thái đều có. tiếng gào thét vang vọng hư không thực lực của bọn nó đều rất mạnh mặc dù không bằng vĩnh hằng tộc như vậy khoa trương nhưng yếu nhất cũng có đại la siêu thoát thực lực mà số lượng của bọn họ vượt xa vĩnh hằng tộc đây đều là đi qua khương trường sinh suy tính hắn tận lực thả ra một nhóm có thể mang cho tiên đạo đau sót cùng áp lực kẻ địch nhưng chỉ cần tiên đạo chúng sinh đem hết toàn lực tất nhiên có thể thắng lợi sinh tồn ở đại thiên thế giới bên trong cũng không thể một mực an nhàn nhất định phải cảm nhận được áp lực có lẽ làm như vậy sẽ chết rất nhiều sinh linh nhưng đứng tại đạo thống góc độ dạng này mới có thể để cho tiên đạo càng mạnh một bên khác khương trường sinh dùng tốc độ nhanh nhất lấy đi toàn bộ mảnh vỡ đại đạo sau đó lách mình rời đi tại xa xôi đại thiên thế giới một góc nơi này là vĩnh hằng tộc tộc địa hàn băng đ ô n g kết hư không không có chút nào sinh khí x â m nhiên đáng sợ tại vĩnh hằng tộc tộc địa chỗ sâu hàn băng kết thành một cái to lớn đại địa phía trên là một mảnh sâu không thấy đáy u l a m hải dương Y chỉnh một đạo thân ảnh theo bên trong bay lên mà ra, rõ ràng là vĩnh hằng thủy tổ. hắn ngừng ở trong hư không, há mồm thở dốc, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. đạo niệm chi chủ nhất định là đạo niệm chi chủ thế nào khả năng hắn bằng cái gì đi đến loại cảnh giới đó? vĩnh hằng thủy tổ toàn thân run rẩy, kinh khủng khó mà khắc chế. rất nhanh, u lam trong hải dương bay ra từng tôn thân ảnh, chính là vĩnh hằng tộc các cường giả, tình trạng của bọn họ càng kém. đồng dạng vô pháp theo đạo tổ mang cho bọn hắn trong tuyệt vọng đi ra. Một lát sau đã không còn vĩnh hằng tộc cường giả bay ra vĩnh hằng thủy tổ nhìn lướt qua phát hiện chỉ có không đến trăm người sống sót tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng thủy tổ đừng cản tiên đạo nữa một tên vĩnh hằng tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói hắn vừa mở miệng những người khác rồn d ậ p mở miệng vĩnh hằng tộc chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt có thể đạo tổ một trưởng kém chút để bọn hắn diệt tộc. bực này kinh khủng tồn tại bọn hắn thật sự là không muốn trêu chọc đạo tổ nhất định siêu việt vĩnh hằng trí thượng cảnh không nghĩ tới tiên đạo đã cường đại đến loại tình trạng này cũng không phải là tiên đạo mạnh giống tiên đạo dạng này đạo thống đại thiên thế giới còn nhiều kinh khủng là đạo tổ hắn nhất định là một vị nào đó cổ lão tồn tại hóa thân truyền thuyết cổ tiên đạo mặc dù hủy diệt lại có không ít nhân vật đáng sợ còn sống có tại khiêu chiến đại đạo có sáng lập đạo thống cũng có ẩn tại sâu trong hư không đạo tổ dám trực tiếp kế thừa tiên đạo tên tất nhiên là lực lượng đúng vậy a ta cảm giác vĩnh hằng cảnh đại đạo khí vận đều có thể không gánh nổi chúng ta nghe các tộc nhân kinh nghị vĩnh hằng thủy tổ tâm tình cũng rất khó chịu hắn chậm rãi mở miệng nói tốt chúng ta không nữa đi đối phó đạo tổ còn lại liền giao cho vĩnh hằng đạo sách đi đó là đại đạo ý chí hóa thân đạo tổ chưa hẳn hắn lời còn chưa dứt hắn đột nhiên đối vĩnh hằng đạo sách không có như vậy lớn lòng tin không có cách đạo tổ một trường kia cho tâm lý của hắn bóng mờ thật sự là quá lớn hắn không khỏi nghĩ đến trước đây thật lâu một vị nào đó trí cường tồn tại đồng dạng xây dựng tiên đạo hắn nâng toàn tộc lực lượng tiến đến chinh chiến kém chút bị diệt tộc bất quá cũng may vị kia trí cường giả đã bị đại đạo thu trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang vì sao tiên đạo luôn là giết không bao giờ hết luôn có trí cường tồn đang sinh ra nha vĩnh hằng tộc chư vị sao rơi vào chật vật như thế chi cảnh một đạo tiếng cười lạnh truyền đến vĩnh hằng thủy tổ cùng những người khác rồn d ậ p liếc mắt nhìn đi trong bóng tối chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh đây là một tên áo bào đen nữ tử tóc trắng rối tung so thân thể còn dài hơn mỗi một cây sợi tóc phảng phất sống động dạ riêng phần mình nổi lơ lửng làn da của nàng tái nhợt trên mặt mang theo nửa khối mặt nạ lộ ra má trái trong mắt trái tràn đầy trào phúng cùng vẻ hưng phấn vĩnh hằng thủy tổ cau mày nói thế nào đại thiên tuyệt thần nghĩ bỏ đá xuống giếng chỉ bằng ngươi chúng ta đứng đấy nơi này nhưng ngươi giết một ước năm ngươi cũng diệt không xong chúng ta áo bào đen nữ từ che miệng cười nói thủy tổ nói đùa ta bất quá là vĩnh hằng trí thượng cảnh cùng thực lực các ngươi không kém bao nhiêu như thế nào dám giết các ngươi chỉ là các ngươi náo động đến động tĩnh như thế lớn ta không thể không trước đến xem không nghĩ tới vĩnh hằng tộc lại bị diệt đến chỉ còn lại có các ngươi nếu không phải nghe được lời của các ngươi ta còn tưởng rằng các ngươi ra tay với la đạo ta còn đang suy nghĩ các ngươi điên rồi sao? vĩnh h ằ n g thủy tổ vẻ mặt âm trầm, hắn lòng đang dì máu. hắn cảm giác mình đã cao độ coi trọng tiên đạo, dùng toàn tộc lực lượng tiêu diệt tiên đạo, thậm chí còn vận dụng vĩnh h ằ n g đạo sách, nhưng dù cho như thế, cũng không thể c h u giết đạo tổ. hắn không cảm giác mình ngu xuẩn, cũng không hối hận. đây là đại đạo ý chí cho chỉ thị của hắn, hắn nhất định phải làm như vậy. chỉ có thể nói, đạo tổ xác thực mạnh mẽ, làm vì vĩnh h ằ n g tộc kiếp nạn. vạn sự vạn vật cuối cùng cũng có kiếp vĩnh hằng tộc mặc dù vĩnh hằng nhưng cũng có chính mình kiếp giờ khắc này vĩnh hằng thủy tổ mê mang áo bào đen nữ tử gặp bọn họ từng cái yên lặng bầu không khí thấp thỏm cũng không nữa diễu cợt bọn hắn nàng nghiêm mặt nói vĩnh hằng thủy tổ giao ra cái kia thanh đại đạo thần binh lời như vậy chúng ta đại thiên tuyệt thần còn có thể trợ giúp vĩnh hằng tộc khôi phục trải qua trận này những cái kia rục d ị c h tên ngốc không sớm thì muộn sẽ xuất hiện chỉ sẽ vô hạn kéo dài các ngươi khôi phục thời gian vĩnh hằng thủy tổ nhíu mày mặt khác vĩnh hằng tộc cường giả thì tức miệng mắng to bọn hắn là sợ đạo tổ cũng không sợ đại thiên tuyệt thần áo bào đen nữ tử càng nghe vẻ mặt càng băng lãnh nàng đang muốn mở miệng một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến ồ đại thiên tuyệt thần rất mạnh à dám bảo hộ tiên đạo kẻ địch áo bào đen nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một đạo thân ảnh treo tại phía trên hư không cái kia một thân thần quang làm người không cách nào thấy rõ hắn hình dáng vĩnh hằng tộc thì dọa đến sắc mặt tái nhợt từng cái toàn thân run rẩy nơi này là bọn hắn phục sinh chỗ bọn hắn đã lui không thể lui người đến chính là khương trường sinh áo bào đen nữ tử hít mắt hỏi các hạ chính là tiên đạo đạo tổ khương trường sinh chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ chỉ phía xa hướng nàng cơ hồ là trong nháy mắt áo bào đen nữ tử sắc mặt kịch biến khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách bao phủ nàng khiến cho nàng toàn thân run rẩy, có loại nghĩ phải quỳ lại xúc động. đạo niệm chi chủ áo bào đen nữ tử liền vội vàng kêu lên: tiền bối, ta không nghĩ cùng tiên đạo đối nghịch ý tứ, đại thiên tuyệt thần đồng dạng thống hận vĩnh hàng tộc, ta chỉ là muốn tới được bảo thôi. nếu tiền bối đã buông xuống nơi này, bảo vật này liền hiến tại ngài. nàng đã không lo được tôn nghiêm, chỉ muốn cầu sinh. đại đạo thần binh thôi, cũng không tại ta trong mắt. Khương Trường Sinh nhìn xuống nàng, mạn bất kinh tâm nói: hắn đã diễn toán Đại Thiên Tuyệt Thần người mạnh nhất, giá trị bản thân so với hắn còn thấp mấy chục ước Thiên Đạo Hương h ỏ a giá trị. Đây cũng là hắn dám ép Đại Thiên Tuyệt Thần lực lượng. Trải qua trận này, t i ê n Đạo chắc chắn danh chấn Đại Thiên thế giới, vậy hắn liền phải thật tốt hiển uy phong. Nhưng ờ t i ê n Đạo Thái Bình 100 t r triệu năm. Tiền bối, cái kia Đại Đạo Thần binh không tầm thường nó chính là sát chi Đại Đạo, nắm giữ này Thần binh sát lục càng nhiều càng mạnh. mà lại là vô hạn tăng cường, bởi vì sát tính quá nặng mới bị bọn hắn chấn áp. Bọn hắn cũng sợ có người tay cầm này thần binh thu hoạch được giết hết vĩnh hằng cảnh lực lượng. Áo bào đen nữ tử vội vàng nói, lời ấy ngược lại để khương trường sinh tâm động. Chẳng lẽ khương thiện sở dĩ mất đi khống chế là bởi vì cái kia thanh thần binh? Khương trường sinh mở miệng hỏi vĩnh hằng tộc vì sao không trưởng khống này thần binh? Áo bào đen nữ tử cười nhạo nói tiền bối, ngài không biết. bọn hắn nhìn như thu hoạch được vĩnh hằng nhưng cũng thu được vô kỳ hạn xiềng xích. bọn hắn không thể nắm giữ đại đạo lực lượng, nhiều nhất mượn dùng, mà đại đạo thần binh nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng. vĩnh hằng thủy tổ chăm chú nhìn khương trường sinh trầm giọng nói: đạo tổ, ta thừa nhận ta tộc bại, nhưng ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. một khi ta tộc yên diệt, đại đạo ý chí tất nhiên sẽ chấn nộ, ít nhất sẽ cho rằng ngươi có thể uy hiếp được đại đạo. hắn là thật sợ. hắn không rõ đạo tổ vì sao có được chu diệt bọn hắn lực lượng bọn hắn có thể là tồn tại vĩnh hằng bất diệt tại đại thiên thế giới bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng diệt đi bọn hắn khương trường sinh đạm mạc nói ngươi đi trước đi sau này tiên đạo nếu là cùng đại thiên tuyệt thần sinh ra gặp nhau ta hy vọng là thiện duyên áo bào đen nữ tử nghe xong vội vàng bái tạ khương trường sinh sau đó cấp tốc chạy trốn hư không lần nữa yên lặng lại vĩnh hằng tộc lâm và o hoàng hốt trong tuyệt vọng bọn hắn thấy không rõ khương trường sinh vẻ mặt không rõ hắn sẽ thế nào làm ngươi nói đúng ta xác thực kiên kỵ đại đạo khương trường sinh mở miệng nói lời nói này nhường vĩnh hằng tộc lập tức thu hoạch được hy vọng trong mắt tỏa ra thần thái đã như vậy vậy các ngươi liền sống sót đi không có chút nào tự do sống sót khương trường sinh tiếng nói vừa ra đột nhiên n h ấ c t r ư ờ n g hạ xuống động tác của hắn thật sự là quá nhanh vĩnh hằng thủy tổ vừa đưa tay mong muốn ngăn cản một cỗ tuyệt cường lực lượng buông xuống, oanh! một cỗ khó có thể tưởng tượng nhân quả chi lực buông xuống, nhưng vĩnh hằng tộc tất cả mọi người giác quan mất đi tác dụng trước mắt của bọn hắn trong nháy mắt tối xuống tới vô tận kinh khủng bao phủ trong lòng của bọn hắn, bọn hắn thậm chí mất đi đối thân thể trưởng khống trong khoảnh khắc, bọn hắn chỉ còn lại có ý chí hoàn toàn thanh t ỉ n h lấy, nhưng ý chí lâm vào bóng tối vô tận bên trong, cái gì đều không làm được đại thiết thiên thuật. Khương Trường Sinh dùng tham nhân phong ấn đại đạo sinh cơ thủ đoạn phong ấn vĩnh hằng tộc. Hắn nhường vĩnh hằng tộc tiếp tục tồn tại, nhưng vĩnh hằng tộc từ đó sau này đừng nghĩ trở ra, trừ phi có mạnh hơn Khương Trường Sinh tồn tại thi triển đại thiết thiên thuật đến giải quyết bọn hắn. Dù vậy Khương Trường Sinh cũng có thể trước tiên phát giác được. Hư không co vào toàn bộ vĩnh hằng tộc Hàn băng hư không tất cả đều rút vào Khương Trường Sinh trong lòng bàn tay, hình thành một khối hắc ngọc. Hàn băng hư không tan biến sau. phụ cận hư không bắt đầu sụt không gian kịch liệt vạn vẹo cực kỳ hùng vĩ khương trường sinh tay phải cầm hắc ngọc tay trái nắm chặt một đạo huyết hồng t r ù m sáng chính là áo bào đen nữ tử nói tới đại đạo thần binh t a n g ở mảnh này u lam trong hải dương chương 710, đạo nguyên cực bảo cảm thụ được trong tay đại đạo thần binh lực lượng khương trường sinh khóe miệng hơi hơi dương lên tiên đạo có được hai thanh đại đạo thần binh này sắp thành vì tiên đạo nội tình cũng không biết này thần binh có thể hay không trợ giúp khương thiện siêu thoát đại đạo ý chí trường khống khương trường sinh đem đại đạo thần binh thu nhập trong tay áo sau đó cầm trong tay đại thiết thiên thuật sáng tạo hắc ngọc rời đi hắc ngọc bên trong phong ấn vĩnh hằng tộc vĩnh hằng tộc lại cùng đại đạo ý chí có quan hệ chặt chẽ thậm chí có thể nói là tôi tớ mặc dù có đại thiết thiên thuật ngăn cách nhân quả khương trường sinh cũng không dám đưa nó để vào đạo giới bên trong hắn cấp tốc nhảy hồi trở lại tử tiêu cung bên trong giờ phút này Tiên đạo còn tại quyết chiến bên trong Tử Tiêu cung bên trong chỉ còn lại có hắn, l i ề n Bạch Long cũng ra ngoài tham chiến. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càng Nguyên Thần Tọa bên trên, nhìn thoáng qua hư không liền biết được trận chiến này kết cục. Hắn bắt đầu chờ đợi sinh tồn ban thưởng. Lần này hắn là có thể bạo một cái lớn sinh tồn ban thưởng. Mặc dù không có gặp được đạo niệm chi chủ, nhưng hắn cảm thấy vĩnh hằng tộc cùng cái kia thần bí khủng bố gương mặt khổng lồ chung vào một chỗ. sơ nhập đạo niệm chi chủ cảnh giới tồn tại chưa hẳn có thể chấn áp tiếp xuống nhất định phải chờ hồng mông đại đạo thành hình không thể làm loạn khương trường sinh ở trong lòng khuyên bảo chính mình hắn nhìn như mây trôi nước chảy nhưng đối mặt vĩnh hằng tộc tư thế hắn vẫn là hù dọa mười vạn tôn siêu việt vĩnh hằng thần tôn chiến lực lại thêm cái kia không biết đại đạo lực lượng xác thực gần như tử c ụ c may mắn hắn đủ mạnh khương trường sinh vô cùng vui mừng tự mình mở ra hồng mông đại đạo nếu như là đi nghiên cứu đại đạo đường lối, hắn chưa hẳn có thể diệt đi vĩnh hằng tộc. Dùng hồng mông đại đạo pháp lực thi triển đại thiên chu diệt trường, đây mới là hắn có thể chấn diệt vĩnh hằng tộc nguyên nhân. Nếu như dùng đại thiên thế giới đại đạo lực lượng, là không thể nào đem vĩnh hằng tộc triệt để chu diệt. Khương Trường Sinh nghĩ đến trước đó cái kia thần bí gương mặt khổng lồ biến thành mảnh vỡ đại đạo, cũng không biết này mảnh vỡ đại đạo là như thế nào lực lượng. Hắn quyết định chờ kiếp nạn này kết thúc sau lại nghiên cứu. có lẽ có thể trợ giúp hắn tốt hơn hiểu đại đạo ý chí đi đến một bước này hắn cùng đại đạo ý chí quan hệ thù địch đã không có khả năng cải biến hắn nhất định phải chuẩn bị sớm một lát sau một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt tiên tuế 25.909.902 triệu n ă m n h h n g n năm vĩnh hàng thủy tổ xuất lĩnh toàn tộc điều động vĩnh hàng đạo sách muốn chấn diệt tiên đạo ngươi tại bọn hắn vây công dưới thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng một đạo nguyên cực bảo thái thủy niết bàn thương đạo nguyên cực bảo khương trường sinh còn là lần đầu tiên thấy cái tên này chẳng lẽ là do so hỗn nguyên trí bảo càng cao phẩm giai pháp bảo thái thủy niết bàn thương thật cuồng tên khương trường sinh không có lập tức truyền thừa bảo vật này trí nhớ mà là chờ đợi đại chiến kết thúc mặc dù không có vĩnh hằng tộc uy hiếp những cái kia đại đạo tà ma cũng đầy đủ tiên đạo chúng sinh quyết chiến rất lâu này chút đại đạo tà ma có được mạnh mẽ sinh mệnh lực. đối với không ít tu tiên giả mà nói như là bất tử bất diệt cho dù là đại la siêu thoát đều thấy siêu thoát cũng may đạo côn luân vạn phật thủy tổ hoàng kinh tuyệt chu quái thần tôn khương nghĩa chờ tồn tại biểu hiện được cực kỳ cường thế thắng lợi cân tiểu ly dần dần hướng tiên đạo nghiêng nhất là hoàng kinh tuyệt trước đó hắn tại đạo tổ trước mặt bị bại quá nhanh dẫn đến đám tu tiên giả chỉ biết hắn rất mạnh không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng này một trận chiến hắn triệt để hiện ra chính mình mạnh mẽ cho dù là đại đạo tà ma cũng không có hắn địch thủ một mình hắn liền có thể kiềm chế hơn vạn số lượng đại đạo tà ma cực kỳ cường thế chu quái thần tôn một bên chiến đấu một bên quan sát trong lòng cảm thấy không bằng hắn trước kia vẫn cho là kinh tuyệt liền một vị vĩnh hằng thần tôn không nghĩ tới còn bồi dưỡng được dạng này một tôn nhân vật kinh khủng nhưng nếu không có gặp được tiên đạo kinh tuyệt sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào hắn không cách nào tưởng tượng nhưng hắn chờ mong tiên đạo tương lai tiếp theo phương nhập vào tiên đạo đạo thống sẽ là ai nhập vào tiên đạo sau áp lực của hắn kém xa trước còn có thể tốt hơn tu luyện hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu cái kia chính là trợ giúp tiên đạo thống nhất đại thiên thế giới nói như vậy chu quái liền có thể trở thành tiên đạo thống trị dưới thế lực cường đại hắn quyền lực phạm vi vượt xa đỉnh phong thời kỳ chiến lấy chiến lấy tiên đạo một phương đều cảm nhận được lòng tin mặc dù đại đạo tà ma khủng bố vô song có thể theo từng tôn đại đạo tà ma bị tiêu diệt bọn hắn áp lực càng ngày càng nhỏ tiên đạo một phương thương vong cũng đã đi đến cực kỳ con số kinh khủng nhưng so sánh tại toàn bộ tiên đạo mà nói không đáng để ý khương thiện cùng mấy vị bị đại đạo ý chí thao túng cường giả cũng đã bị các đại giáo phái phong ấn mất đi sức chiến đấu khương trường sinh nghiêm túc quan chiến phát hiện không ít hạt giống tốt đã có không ít hậu bối thể hiện ra không kém cỏi tại thái sơ cửu thánh tư chất thậm chí còn có người so đạo côn luân vạn phật thủy tổ thiên tư mạnh hơn bất quá nghĩ muốn trưởng thành đến đạo côn luân vạn Phật thủy tổ bây giờ độ cao cũng không chỉ là xem thiên tư cùng ngộ tính nói tóm lại Khương Trường Sinh đối tiên đạo biểu hiện rất hài lòng trong lúc này hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức nhìn trộm thậm chí có hai tôn đạo niệm chi chủ khí tức Khương Trường Sinh thông qua hương hỏa diễn toán đã biết phạm vi bên trong trước ba mạnh đều đã đi đến đạo niệm chi chủ giá trị bản thân mạnh nhất là hắn thứ hai là một tên 40 tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị cường giả bí ẩn hạng tư thì là có thể so với vĩnh hàng thủy tổ giá trị bản thân trước đó liền không có đạo niệm chi chủ hiện thân xem ra này một trận chiến vẫn là kinh động đến toàn bộ đại thiên thế giới thời gian tiếp tục trôi qua cũng không có đại thiên thế giới cường giả hoặc là thế lực đi tiên đạo ngoại trừ hư không chiến trường toàn bộ đại thiên thế giới đều lộ ra đến vô cùng yên lặng có loại đại kiếp đem đến cảm giác đè nén tại một chỗ khác hư không hải thiên thánh tôn đứng tại trúc long đỉnh đầu tại hắn phía sau cường giả thân ảnh số lượng vượt xa lúc trước nhất là hàng thứ nhất bảy đạo thân ảnh từng cái tản ra đáng sợ khí tức thiên tôn tại bọn hắn phía sau đều không dám tùy tiện mở miệng vĩnh hàng tộc vậy mà bại xem ra vị này đạo tổ thật kế thừa tiên đạo truyền thừa một tên toàn thân tản ra đại đạo hắc khí thần bí tồn tại mở miệng nói ngữ khí lộ ra một tia vui mừng hải thiên thánh tôn không có quay người nói đó là tự nhiên vĩnh hàng tộc thế nào khả năng hạ gục đạo tổ trước đó vị kia đạo tổ ít nhất cũng có thể chống đỡ đến đối mặt đại đạo ý chí tại bản tọa trong mắt bây giờ đạo tổ không kém cỏi tại trước một vị một vị khác lấp lánh kim quang thần bí thân ảnh cảm khái nói sống qua một kiếp này tiên đạo tính không cách nào lại ẩn giấu ta rất chờ mong tiếp xuống tiên đạo sẽ có nhân vật thế nào sinh ra thiên tôn nghe bọn hắn nghị luận ánh mắt phức tạp trong khoảng thời gian này hắn đi theo hải thiên thánh tôn đi rất nhiều địa phương hiểu rõ đến lịch sử càng ngày càng tin người đối vĩnh hàng tộc cũng hiểu chút đỉnh cường đại như vậy vĩnh hàng tộc lại còn là ngã vào đạo tổ dưới chân hắn đột nhiên mê mang hắn thật đuổi được đạo tổ sao nhất là hắn biết được đạo tổ đi là cái gì đường hắn lo lắng cho mình trưởng thành đến địch nổi đạo tổ trình độ lúc đạo tổ đã bị đại đạo ý chí gạt bỏ hoặc là trục xuất không hạ gục đạo tổ hắn vô địch chi tâm cuối cùng có t ì vết không chỉ là bọn hắn hiện tại Đại thiên thế giới rất nhiều mạnh mẽ đạo thống đều đang nghị luận tiên đạo cùng vĩnh hàng tộc cuộc chiến này một trận chiến tiên đạo triệt để đưa thân tại nhất lưu đạo thống trong mắt tại một mảnh thần bí trong hư không vô biên vô tận khói sám tiến lên la đạo các cường giả thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện xâm nhiên kinh dị khói sám bên trong đạo thủy ma tôn bị rất nhiều la đạo ma ảnh vần quanh hắn nhìn hư không một cái phương hướng mở miệng nói chắc không được tiên đạo có thể tránh thoát chúng ta nhìn trộm. Tiên đạo đạo tổ làm thật là không tầm thường, chúng ta đánh giá thấp hắn. Hắn nhường la đạo các cường giả vô pháp phản bác. Lúc trước tiên đạo hướng đi truyền đến chiến môn uy áp đủ để khiến bọn hắn kiêng kỵ. Tốt, không cần để ý tiên đạo. Tiên đạo tự có đại đạo đi thu thần tích mới là chúng ta mục tiêu. Những tên này giấu quá sâu, đạo chủ đã không kiên nhẫn được nữa. Đạo thủy ma tôn lần nữa mở miệng nói, đem la đạo các cường giả lực chú ý kéo trở về. Bọn hắn chẳng qua là la đạo một nhánh đại quân. hiện tại toàn bộ La đạo đều tại vì thần tích mà điên cuồng. Qua đi tới 10 năm, thiên ngoại đại chiến mới vừa kết thúc, nương theo lấy cuối cùng nhất một tôn đại đạo tà ma bị hoàng kinh tuyệt trảm diệt, hết thảy tu tiên giả đều thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, phía trên truyền đến cuồn cuộn lôi vân, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ chỗ nào mà đến lôi vân bao trùm chư thiên đại đạo thụ, tại trong lôi vân xuất phát ra vô số t r ù m sáng màu vàng óng vương vãi xuống. Thiên đạo công đức. tại khương trường sinh trong mắt nay một trận chiến mặc dù t i ê n đạo thương vong không ít nhưng thiên đạo vượt qua một trường k i ế p nạn còn chiếm đoạt vĩnh hàng tộc cùng với bộ phận đại đạo khí vận thiên đạo xem như đạt được chỗ tốt rất lớn nó cũng đem này phần chỗ tốt hóa thành thiên đạo công đức cho t i ê n đạo chúng sinh công đức nhiều nhất chính là hoàng kinh tuyệt bao phủ hắn màu vàng kim cột sáng không người có thể địch nay một trận chiến sau đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận sợ là muốn chuyển gì bất quá hoàng kinh tuyệt muốn trở thành t i ê n đạo người thứ hai đường phải đi còn rất dài dù sao hắn dựa vào là kinh tuyệt lực lượng nương theo lấy thiên đạo công đức hạ xuống toàn bộ sinh linh đều biết trận này tiên đạo kiếp nạn triệt để đi qua tiếng hoan hô vang vọng hư không truyền khắp chư thiên vạn giới những cái kia nhìn trộm tiên đạo khí tức thần bí cũng toàn đều biến mất không có thế lực dám thừa cơ ra tay với tiên đạo khương trường sinh lúc này mới bắt đầu truyền thừa thái thủy niết bàn thương trí nhớ thái thủy niết bàn thương đạo nguyên cực bảo đây là phía trên tại hỗn nguyên trí bảo phía trên bảo vật cũng không phải là thuộc về tiên đạo là tồn tại tại hỗn độn trước đó bất diệt trí bảo có niết bàn sức mạnh to lớn liên quan thái thủy niết bàn thương tin tức không nhiều truyền thừa trong trí nhớ càng nhiều hơn chính là như thế nào nhường thái thủy niết bàn thương nhận chủ quá trình nhận chủ vượt xa mặt khác trí bảo trọng yếu nhất chính là đem bảo vật này nhận chủ cỗ có nhất định nguy hiểm mặc dù nguy hiểm nhưng khương trường sinh ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. hắn vẫn cho là sinh tồn hệ thống là cổ tiên đạo truyền thừa kết hợp đồ vật bây giờ lại xuất hiện tiên đạo trước đó cổ lão bảo vật cái này khiến hắn thật bất ngờ hắn lúc này lấy ra thái thủy niết bàn thương sáng chói thất thải quang mang lấp lánh từ tiêu cung một thanh dài một t r ư ợ n g tinh xảo trường thương xuất hiện hiện tại chiều dài cũng không phải là thương này chân thực chiều dài chẳng qua là bị hắn tận lực thu nhỏ thôi thái thủy niết bàn thương thương nhận chiếm cứ thân thương một phần ba màu nền hiện lên bạc phía trên có rất nhiều t ỉ mỉ vết lõm lưu động màu vàng kim khí tức thân thương thì là màu tím sậm lượn lờ lấy đếm không hết màu đỏ đạo văn chui này đạo nguyên cực bảo dũng động thất thải liệt diễm tại liệt diễm bên trong lập loè vô số ánh sao tựa như vũ trụ chi trụ vô số vũ trụ vần quanh trung quanh sáng chói mà duy mỹ hảo tuấn trí bảo khương trường sinh xem thái thủy niết b ả n thương lần đầu tiên liền thích bảo vật này hắn càng thêm tò mò bảo vật này uy năng